Thái này á, Vân Thường sờ sờ cục ô to tướng trên đầu, ngừng ngùng đáp, sơ ý đụng phải tủ. Rõ hàng cô đi trong nhà rất thông thuận, sau lại đụng tủ được. Mán lục dịp đó lại, cùng nốt nghi ngờ sống vụn. Thôi, sau này chú ý cô cẩn thận là được. Ăn bữa sáng xong, lục dịp giúp Vân Thường dọn bàn rửa chén, liền vô phòng ngủ lên mạng. Anh xem tivi, to mộng tiết mục đơn điệu.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 lời bài hát tình hành hiện thời anh cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. cái cả điện thoại của anh cũng sưa tới mất tình như không còn ai xài nữa. Và cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin không phải anh không muốn đổi mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia. Hiếu cá lột sự tồn tại mà tân bình chỉ có thể ngước nhìn thậm chí tinh độc âm hiểu các loại chúng bán tiệp của anh có thể dưng là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 Vân Thường ngước mắt nhìn về phía Lục Diệp. thì không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện khi nhìn vào mắt người ta nhất thời chưa xử được. Không có. Lục Diệp tắt mạng đi lại chỗ Vân Thường. Không có trong tủ. Vân Thường lắc đầu. Không có. Anh vô phòng tắm xem nhã. Lục Diệp hỏi. Không có trong đó đâu. Rõ ràng em tất ở đây mà. Lục tìm liên tục. Và mỗi Vân Thường sự mồ hôi. Hương mặn trắng trẻo cũng ứng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, thật đúng là đẹp mê hồn. Thiếu khóa lụng lại bị hút hồng rồi, không kìm được, mà đi tới ơn Vân Thường bồng lên giường, để anh tìm lại. Vân Thường bị bé vang rồi, chẳng thấy gì liền ơn một tiếng, khoan ngoãn ngồi trên giường chờ lục diệp. Đồ trong ngăn tủ không nhiều, tình như lướt qua một cái là thấy hết, nhưng lại lần nữa xác định không có bấm móng tay.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 Mười ngón tay thon dài trắng mốt, thanh dàng móng tay cũng đẹp tuyệt. Độc Diệp nhìn chầm chầm tay người ta, không dài mắt, kéo chút mắt đờ đà. Nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Độc Diệp nhẹ nhàng giữ tay vân thường, cẩn thận cắm móng tay giúp cô. Cắt xong còn biến đường mài nữa. Một anh chàng kiên nghị, động tác lại dữ dàng không tả. Như như tay vân thường là bảo vật dễ vỡ không bằng. Hai vân thường,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 cô ngừng lại, ta xoạng đụng phải tấm lưng rộng của lục diệp, vòng tay ôm lấy, từ đằng sau ôm chặt lấy anh. em rất lo lắng, lo anh cũng như họ ghét bỏ em. giọng nói luôn dễ dàng của cô giờ kề kề, như một cái cơ nhỏ bé nhó, cứ từng chút một vào trái tim lục diệp. Mặc kệ em đi đánh đầu, được nghe được tiếng người xì sầm bàn tán sau lưng, như là một con vịt xấu xí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 Lúc Diệm hồ cô, thực tế cho dù các trúng tay mình cũng không cắt đến ngón chân cô. Vâng thường lập tướng rụt vai, bao dạng kinh hải. Lúc Diệm cười khe kẻ, ngồi dưới đớn cuối đầu chăm chú cắt móng chân cho cô. Anh cuối đầu, mái tóc nắng ngụm, phủ thêm một lớp màu vàng. Còn có ánh nắng nhợt nhạt nhẹ nhót trên đó. Cương mặt ruồn cứng rắn lạnh lùng đầy hiền hòa. Dịu dàng nhàn nhạt, từ từ lan ra.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 thân quen thuộc đó, nhất thời lòng Vân thường loạn cả lên.